À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series à, Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, chương là tìm đến Đạo Tràng. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy là Đạo Tràng đã mở rộng rất là mạnh mẽ và nhóm người ở ngoài Đại Vân Quốc cũng đã nghe tiếng mà tìm đến đây. Ngoài ra thì cô nàng Thăng Nguyệt Lộ đã thăng cấp đến Đạo Quả, Giang Thái Huyền thì cũng vậy. Còn một cường giả khác là Lý Quảng thì đã thăng lên hẳn cấp trường sinh, tức là bỏ qua cái bước thần thông luôn rồi, cực mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là ai tìm đến đạo tràng vào thời điểm này. Ba người xuống xe Vân Thủy Thành, Tiêu Thiên và Thang Nguyệt Lộ thì đến quán rượu cẩm hy, còn Diệp Đạo thì đi giao hàng. Ủa? Trường lão đang ngồi ở cửa ánh mắt đột nhiên ngưng động, kinh ngạc nhìn hai người. Ý thức của hai người này thật là kỳ lạ, rất tinh thuần, lại rất thâm sâu. Muốn uống chút gì không, ta mời khách, Thang Nguyệt Lộ nói. Tùy tiện được rồi, ta hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Trong khoảng thời gian này đi ra ngoài thực sự là không hề trải qua cuộc sống của con người, Tiêu Thiên nói. Rượu ngon vào miệng, lại nhìn mỹ nữ khiêu vũ ở trên đài, cái này mới gọi là cuộc sống. Trước đây bị người ta rượt đuổi như chó nhà có tăng, vài lần phải giao chiến sinh tử. Chỉ có mấy thành trì có xây dựng thần ma đạo tràng là thư thái thôi. Hai vị, tài hạ có thể ngồi chung hay không? trưởng lão kia đứng dậy đi tới trước hai người khách khí hỏi. Ngồi đi. Tiêu thiên thản nhiên nói, lần thứ hai là một hớp rượu. Thang Nguyệt Lộ thì liếc nhìn trưởng lão khẽ nhấp một ngụm rượu cũng không có nhiều lời. Hai vị khí chất bất phàm thiên tư kinh người. Theo suy nghĩ nông cạn của ta, hai vị nếu có thể gia nhập đại tông môn, nhất định có thể đạt được một phèn đại thành tựu Đăng lâm thần thông, đứng đầu trường sinh cũng không phải là không có khả năng, trưởng lão nói. Hắn thực sự là rất kích động, vừa phân ra một luồng nguyên lực để tra xét hai người này. Vậy mà lại có một uy áp làm cho linh hồn hắn phải run rẩy tại chỗ. Cái này chỉ có một loại khả năng thôi, đó là huyết mạch, hoặc là thể chất đặc thù, hơn nữa cấp bậc là rất cao. Ờ, Thang Nguyệt Lộ nhẹ nhàng trả lời một câu, tiêu Thiên thì liếc mắt nhìn hắn không trả lời. Tại hạ vốn là trưởng lão Thiên Vũ Tông. Có thể tiến cử hai vị, gia nhập vào thiên vũ tông, trở thành đệ tử của tông chủ thì có lẽ hơi khó, nhưng đệ tử trưởng lão thì ta có thể đảm bảo. Trưởng lão này trầm giọng nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiêu thiên đột nhiên nói, thiên vũ tông này có tiền không? Trưởng lão đớ ra, đây là cơ duyên gia nhập đại tông môn đó, ngươi hỏi có tiền hay không để làm gì? Thì thôi, mất hứng, ca nguyệt lộ để chán rượu xuống đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên châm chọc một câu lại biết tự dắt vàng lên mặt mà sắc mặt của trưởng lão rất đặc sắc có tức giận có lúng túng bản thân mình đường đường là trưởng lão thiên vũ tông ngoại trừ vương minh minh ra ai mà không muốn bái hắn làm thầy cơ chứ vân thủy thành này chỉ lớn chừng cỡ bàn tay bản thân mình thu đổ đệ còn phải xem có tiền hay không lại còn là tự dắt vàng lên mặt sau trưởng lão ba người kia chơi mệt rồi mới trở về các người hỏi thăm tin tức thế nào rồi trưởng lão thờ phi phò nhìn cả ba người cục cột trưởng lão ta phát hiện nơi này có rất nhiều thiên tài những người khiêu vũ đó không kém với đệ tử nội môn của chúng ta ta cũng phát hiện ở đây thiên tài rất nhiều có mấy người tư chất không kém so với vương minh minh ba người vội vàng nói bàn trưởng lão thấy tư chất rõ ràng tốt hơn vương minh minh nhưng các ngươi có phát hiện một điểm này không người nơi này hình như là rất xem trọng tiền bạc trưởng lão trầm giọng nói trưởng lão nói rất đúng bất kể là thiên tài hay võ giả có thiên phú cũng vậy Họ đều rất coi trọng tiền bạc. Ba người gật đầu đồng thuận. Thân là võ giả. Vậy mà lại đi coi trọng vật ngoài thân. Bốn tên nhà quê. Các người cũng không nhìn thấy khu giao dịch của thiên võng sao. Cứ tìm mãi ở trên khu giao lưu. Các người có bị ngốc không vậy? Một nữ tử dơ chán rượu chậm rãi đi qua trước bốn người. Bốn người liền đứng hình. Bọn họ mở thiên võng tìm được sàn giao dịch. Khi nhìn thấy thần ma đạo tràng giả lập thứ nhất thời ngây dại ra. Trưởng lão... 10 vạn nguyên tệ của chúng ta, 2 vạn của ta, của ta ba vạn này, 21 vạn của ta đây. Trưởng lão cũng khóc muốn mù cả mắt, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ là vì sao những người này lại coi trọng tiền như vậy. Nếu như mở sàn giao dịch ra sớm một chút, lại kiểm tra thần ma đạo chẳng, có lẽ bản thân cũng sẽ không động thủ và sẽ không bị Thanh Ngọc Sư Vương lừa gạt mất 36 vạn nguyên tệ. Trưởng lão, hay là chúng ta trở về lấy tiền đi? Thiếu nữ hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn trưởng lão. Lúc này đi đi về về là quá xa, trưởng lão khóa miệng co giật một cái. Chúng ta đến để chiêu mộ thiên tài, làm sao có thể không có thành tích mà trở về được. Thế nhưng không có tiền thì bọn họ không đi, võ giả trẻ kia tiếp lời. Vậy thì đến thần ma đạo chàng trước, trưởng lão trầm giọng nói. Bốn người rời khỏi quán rượu, hướng về thần ma đạo tràng mà đi. Hết cách thôi, bọn họ không có tiền, không ngồi nổi xe, chỉ có thể quốc bộ. Thật muốn ngồi yêu thú đạo quả quá, thiếu nữ nhìn lên bầu trời trong mắt tràn đầy khát vọng. Hai người còn lại yên lặng gật đầu, trưởng lão thì không nói gì, trong lòng nặng nề đi từng bước về hướng của thần ma đạo tràng Con trai, nhìn kìa, đây chính là do nghèo mà ra đó. Một kim tệ để đi xa công cộng cũng không có, về sau con tuyệt đối không được như vậy. Nương, con sẽ không làm người nghèo đâu, con muốn đi học giống như gia cát thần hậu đại nhân vậy, bày binh bố trận để kiếm tiền, hoặc là giống như mấy vị tỷ tỷ làm người bán vé thu tiền. Yêu thú trúc cơ đi qua, có một vị mẫu thân ở trên lưng yêu thú chỉ và bốn người giáo dục con trai mình. Đây đúng là một vạn điểm tổn thương. Bốn người tức đến độ thiếu chút nữa nổ tung. Nếu không trải qua thống khổ trước đó rồi thì bọn họ nhất định sẽ ra tay giết người. Nếu như thời gian có thể quay lại, ta tuyệt đối sẽ không đi cùng trưởng lão tới Vân Thủy Thành để tham dự triều mộ thiên tài gì đó. Trong lòng ba người kia thực sự tràn ngập hối hận. Bước chân của bốn người rất nhanh, bọn họ chỉ mau chóng đến được thần ma đạo tràng để tránh bị người ngồi trên yêu thú xem thường. Đường đường là trưởng lão của một đại tông môn, đại đệ tử của tông môn gì đó. Nhưng mà cũng có một ngày như hôm nay, bị người của một quốc gia nhỏ bé cười nhạo. Rốt cuộc thì cũng đến được thần ma đạo tràng. Nhìn yêu thú cấp bậc trúc cơ đang đứng ngoài cửa đạo tràng, có hai người ngồi cửa phẩm trà, trưởng lão liền ôm quyền nói. Thiền Vũ Tông trưởng lão, Trần Minh... Tu Vi Thần Thông xin được gặp trang chủ của Thần Ma Đạo Tràng. Trang chủ tìm ngươi kìa. Lý Quảng uống một ngụm trà xong thản nhiên nói. Giang Thái Huyền hơi quay đầu. Bốn người của Thiên Vũ Tông là bọn họ xong Trong lòng vừa động Giang Thái Huyền nháy mắt một cái chén trà bay lên trời bay về phía Trần Minh. Người tới là khách đến đây uống một chén. đa tạ. Trần Minh vội vàng tiếp nhận chén trà dẫn theo bốn người nhanh chóng đi tới chỗ bàn trà ngồi xuống. Tài hạ là Trần Minh. Gặp qua hai vị, ba người này là đệ tử của ta. Đến thần ma đạo tràng của ta là để mua hàng hóa à? Nhưng mà các người giống như là không có tiền, Giang Tết Huyền nhàn nhạt, nhạt nói. Bốn người xấu hổ nếu như không phải bị Thanh Ngọc Sư Vương lừa tiền, thì bọn họ có thể giống to một câu, bọn ta là người có tiền. Chàng chủ, bọn ta đến đây với mục đích là chiêu mộ những người có thiên phú gia nhập vào thiên vũ tông của ta. Được tông môn của ta bồi dưỡng, những thiên tài này chắc chắn có thể tiến xa hơn. Trần Minh tự tin nói, Ờ, chiêu mộ người cho tông môn, cũng được đó, chẳng qua là người đến tìm ta làm gì, Giang Thái Huyền cảm thấy khó hiểu, người muốn tuyển người thì cứ tuyển đi, chẳng lẽ còn muốn chiêu mộ ta hay sao? Trần Chủ, chúng ta mới đến, có rất nhiều chuyện ở Vân Thủy Thành chúng ta không hiểu, xin Trần Chủ chỉ bảo cho. Trần Minh nói, có cái gì khó hiểu chứ, Vân Thủy Thành này có quán bar để vui chơi, có giao thông công cộng, có xe thuê để chạy, dân chúng an cư lạc nghiệp, Đây không phải là cuộc sống tốt đẹp mà người người theo đuổi sao? Giang Thái Huyền mỉm cười. Nói là nói như vậy, nhưng chúng ta đến vì có nhiệm vụ phải hoàn thành, Trần Minh khổ tâm nói. Chúng ta tới đây là để tuyển chọn thiên tài trước bộ. Cuốn người bọn họ bị người Vân Thủy Thành coi là nhà quê, thì sao có thể tuyển thiên tài về đây? Ngươi phải thay đổi cách suy nghĩ đi. Giang Thái Huyền nhìn Trần Minh, lại nhìn ba người kia một chút. Tuy ba người họ tư chất rắc rời một chút, nhưng mà tư chất có thể thay đổi mà. Yêu mộ không được ai, thì thay đổi từ chất của bọn họ cũng được vậy. Từ chất rác rưởi ba người giống như bị tát thẳng vào mặt. Nếu là trước kia có người dám nói bọn họ như vậy, bọn họ đã sớm nổi điên giết chết kẻ đó. Nhưng bây giờ bọn họ chỉ cảm thấy rằng là chàng chủ nói rất đúng. So sánh với đám võ giả quán rượu, được rồi, từ chất của bọn họ là rác rưởi Chàng chủ, bọn ta không có tiền. Trần Minh cũng thấy hàng hóa của đạo tràng bọn họ cũng muốn thay đổi nhưng mà không có tiền thì thay đổi thế nào? Không có tiền thì đi kiếm tiền, chẳng hạn đi vào yêu thú sân mạch tìm kiếm cơ duyên, bắt một ít yêu thú đạo quả, mấy thứ đó, đều là tiền cả, đều có thể bán lấy tiền mà, Giang Thái Huyền nói. Không đợi Trần Minh trả lời, Giang Thái Huyền lại nói tiếp. Nhưng đừng mơ tưởng đến lãnh địa của Sư Vương, Sư Vương và bốn vị thần thông đều là đồng minh cả đấy. Thật ra, biện pháp đơn giản nhất là trở về lấy tiền, Giang Thái Huyền lại nói nhưng, chàng chủ, quãng đường đi đi về về quá xa xôi, bọn ta... Không, không xa. Giác Tây Huyền cắt ngang lời nói của hắn. Ngươi biết truyền tống trận không? Thần ma đạo chàng ta có thể đi ngươi đi một chuyến đến bất kỳ thành trì nào của Đại Vân Quốc. Sau đó các ngươi chỉ cần đi hơn phân nửa đường là tới nơi rồi. Bốn người trận, trắng mắt ra. Truyền tống trận, còn có kỹ thuật này luôn sao? Vì cái gì bọn họ thực sự cảm thấy bản thân mình đúng là nhà quê như vậy? Được rồi, các ngươi tự suy xét xem, nên trở về lấy tiền hay là đi yêu thú sân mạch để kiếm tiền, ta còn có việc. Giang Thái Huyền phất tay nói. Trưởng lão, ta trở về lấy tiền, thiếu nữ đáp. Trần Minh trầm mặc một lát rồi đặc sĩ gật đầu. Đây là trưởng lão lệnh, ngươi đi đi. Tiểu sư muội chúng ta về cùng với muội truyền tống trận một lần chỉ có thể đưa một người đi, không thể vượt quá trúc cơ, Giang Thái Huyền nói. Trang chủ. Thôi thì để ta đi vào yêu thú sân mạch xem thử vậy. Trần Minh ôm quyền. Phận buồm xuôi gió nhà Giang Tây Huyền nhìn hắn rời đi. Hy vọng là bọn họ không đi vào chỗ quá sâu trong sân mạch. Trêu chọc phải yêu vương trưởng sinh. Xuất hiện thì rách việc. Tinh thông báo nhiệm vụ. Làm cho tên của thần ma đạo tràng nổi tiếng khắp toàn bộ Đại Vân Quốc. Khen thưởng một hạt giống thần ma cấp thấp. Một bình dịch dinh dưỡng thần ma sơ cấp. Thời gian nhiệm vụ một ngày. Hiện tại thân má đạo tràng tuy rằng đã thành lập cho các nhánh đạo tràng, nhưng vẫn chưa nổi tiếng toàn bộ Đại Vân Quốc. À, tìm công ty chuyển phát nhanh, Giang Thái Huyền đứng dậy đi tìm Triệu Minh. Thời gian một ngày đối với công ty chuyển phát nhanh bây giờ mà nói thì chắc là đủ rồi. như vậy Giang Thái Huyền liền liên lạc với Triệu Minh trên thiên võng kêu bọn họ trở về. Không bao lâu sau Triệu Minh đã ngự kiếm trở về. Chàng chủ có gì phân phó? Và mặt Triệu Minh đầy ý cười dạo gần đây hắn kiếm được không ít. Công ty chuyển phát nhanh của ngươi bây giờ, có mấy người chuyển hàng bằng cách ngự kiếm phi hành, Giang Thái Huyền hỏi. Hai người, triệu mình bất đặc dĩ, từ lúc có xe buýt và máy bay xuất hiện thì số lần bọn họ ngự kiếm cũng ít lại. Có người còn tờ rơi không? Vẫn còn, vẫn luôn có. Ủa? Mà các người không định đi tới các thành trì còn lại để mở rộng quy mô hả? Triệu mình nói với vẻ kích động, còn là tốt. Bây giờ ta sẽ cho các người một cơ hội đi mở rộng quy mô trên phạm vi toàn quốc, Giang Thái Huyền nói. Toàn quốc, Triệu Minh ngẩn ra, sợ hãi. Chàng chủ không thể đi đến thủ đô được, với thực lực của chúng ta bây giờ đến đó là bị giết ngay. Không có chuyện đó đâu. Các người trước tiên mở rộng quy mô ở các thành trì còn lại. Toàn chỗ thủ đô thì đã có lý nguyên bá ở đây, không ai có khả năng động tới người, Giang thế Huyền nói. Thế thì để ta đi cho, Triệu Minh vội vàng nói. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Nhưng mà chàng chủ à, công ty chuyển phát nhanh của chúng ta chỉ có vài ba nhân viên, Chỉ để một người đi phát tờ rơi thì có phải là rất chậm không? Trời ơi, làm người đừng có ngu đến mức này chứ. Sao người không bay lên trời rồi rải tờ rơi xuống? trong vòng một ngày ta muốn cho toàn bộ đại vân quốc đều biết đến thần ma đạo tràng. Người mau đi làm. Giang Thái Huyền thúc giục. Triệu Minh vội vàng tìm một nhân viên khác trong công ty. Hai người ngự kiếm phi hành, cầm theo tờ rơi, truyền tống đến các thành trì còn lại. Ngự kiếm phi hành cực nhanh nếu như không phải thời gian. Quá ít ỏi. Giang Thái Huyền thực sự là muốn làm một tấm biểu ngữ rồi cột vào phi kiếm để cho tất cả mọi người phải mở to hai mắt ra mà nhìn thần ma đạo tràng. Thế nhưng cho dù là vậy, họ vẫn làm toàn bộ Đại Vân Quốc chấn động. Các người nhanh chóng kêu người của gia tộc chuẩn bị tờ rơi đưa cho bọn Triệu Minh. Giang Thái Huyền lại gửi tên nhắn cho nhân viên bán hàng ở các chi nhánh. Đại Vân có tới 14 thành trì, ngoại trừ hai thành Thanh Nguyệt và Vân Thủy thì còn 12 thành nữa. Tính cả bên trong thành và ngoại thành đám người Triệu Minh Dù là có nhiều tờ rơi hơn nữa Cũng không đủ để giải 12 thành của Đại Vân hôm nay Nganh đoán một chuyện không bình thường cho lắm Trên trời giải xuống đầy những tờ giấy Đầu tiên bắt đầu từ các thị trấn nhỏ chung quanh, từng tờ giấy rơi xuống đất Có không ít người tò mò lượm lên Sau đó thì thế giới quan của họ hỏng mất Thần ma đạo trang Công ty chuyển phát nhanh phong trì Bất luận võ giả hay bình dân Tất cả đều ngần ngơ nhìn một bóng kiếm Đang bay trên bầu trời cao xanh Võ giả ngự không mở đi Tuyệt đối là thuộc cấp bậc đạo quả. Hẳn mà đạo tràng có võ giả đạo quả. Nhưng thị trấn nhỏ này thì có bao giờ gặp được võ giả cấp bậc đạo quả đâu. Thế ai ngự không cũng đều cho rằng là đạo quả hết. Mọi người trong thành đều điên cuồng, bao nhiêu chúc cờ lão tổ, khát vọng lại tiến thêm một bước, bước vào đạo quả, lần này chợt thấy được hy vọng. Mà những võ giả còn lại cũng có hy vọng tiến bộ một bậc. Còn những người khổ tu, còn khổ tu gì nữa? Mua hàng hóa của đạo tràng chỉ tốn một giây để đưa người bay lên giời. Giết đi. Bên ngoài thành ninh viễn toàn là tiếng hồ giết. Sau đó có tiếng thét cực kỳ trói tai. Làm các quân sĩ đang chém giết hết hồn. Nhìn kìa. Có đồ vật từ trên trời rơi xuống. Đạo kiếm quang đó đang làm gì vậy? Thần ma đạo chàng. Ta con mẹ nó đang bận đánh trận mà. Rút lui. Cuộc chiến này không thể đánh tiếp được. Đang đánh giữa chừng tự nhiên lại rớt xuống một đống giấy. Đây là cái quỷ gì vậy? Thần ma đạo chẳng Có tiền là có thể thay đổi số phận. Xin hỏi chúng ta còn đánh trận để làm gì? Ta muốn về nhà kiếm tiền. Mẹ nó, chuyện quái gì đây? Ngoại trừ ba nơi gồm Quốc Đô, Vân Thủy và Thanh Nguyệt Thành ra, mọi người đều cảm thấy như mình đang nằm mơ. con mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Vì sao trên trời lại rơi xuống như tờ giấy này? Vì sao lại lòi ra một cái thần ma đạo tràng? Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thành trì nhận được chuyển đơn từ trên trời rơi xuống. Chỉ cần không phải là người luôn tự nhốt mình trong nhà không ra ngoài, Thì cơ bản mọi người đều có thể nhặt được một tờ Làm xong những việc này Họ lại đi quốc đô, thiên phong Và hai thành lớn khác Võ Tòng và Lý Nguyên Bá núp ở bên cạnh bảo hộ Truyền đơn được thuận lợi phát ra Chưa từng xuất hiện thương vong Ái Phi, ngươi nhìn lên bầu trời Coi đó là cái gì Đại vân hoàng đế nhìn thấy những tờ giấy rơi xuống Giữa không chung, không khỏi xứng sờ. Vệ hạ, chính là Thần ma đạo tràng Thần ma đạo tràng, lại là thần ma đạo tràng Trước đo hại chậm mất vân lệnh chấm còn chưa tìm hắn để tính sổ, hiện tại hắn lại dám đến hoàng cung quấy rối. Đại Vân Hoàng lập tức nổi một trận lôi đình. Tinh, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng hạt giống thần ma cấp thấp, một viên hạng vũ, ban thưởng một bình dịch linh dưỡng sơ cấp. Bá Vương hạng vũ ư? Giang Tất Huyền vội vàng lấy cái hạt giống thần ma ra, sau đó truyền tống về Thanh Nguyệt Thành. Đối với hắn mà nói thì nhiệm vụ lần này rất đơn giản, cũng bởi vì tại Vân Thủy Thành đã phát triển lâu như vậy, Hoàn thành lập ra công ty chuyển phát nhanh và lại thanh liên kiếm của Lý Bạch có khả năng ngự kiếm phi hành. Nếu không có những thứ này thì tốc độ phát truyền đơn cũng là một vấn đề. Muốn để đạo tràng nổi tiếng vang vọng toàn bộ Đại Vân Quốc là chuyện gần như bất khả thi. Giang Thái Huyền ôn hạng vũ xuống đất rồi tưới thần ma dịch dinh dưỡng lên, sau đó đợi hạng vũ mọc ra. Phải nắm chắc cái nhiệm vụ trăm vạn nguyên tệ kia nhất định phải nhanh chóng hoàn thành một chút. Giang Thái Huyền suy tư. Sau khi mở võng. Hắn liền hướng ánh mắt tới khu vực lân cận của Thiên Võ Tông, đi đến đó mở chi nhánh đạo tràng rồi mang chuyển tống trận tới đó. Một đám tùng môn ngu xuẩn, đến chết cũng muốn giữ tiền, sao không lấy ra để dùng chứ? Giang Thế Huyền thầm nói rồi bước lên chuyển tống trận. Lý Quảng đạm mạc thưởng trà, Giang Thế Huyền nghĩ đến kế hoạch tuyên truyền lớn hơn. Tờ hạng vũ nảy mầm lại đem tin tức về hạng vũ cho Lâm Thanh để hắn in ấn. trang chủ có người tìm ngươi vừa bước khỏi truyền tống trận thì giọng của lý trí chuyển đến một dáng người quen thuộc thờ hồn hèn nhìn Giang Thái Huyền. Dương Tử Lăng tiểu thư, khách quý hiếm thấy. Giang Thái Huyền dương mắt nhìn lại thì chính là Dương Tử Lăng đã lâu không gặp. Chàng chủ, để leo lên vị trí kia, cần bao nhiêu tiền vậy? Dương Tử Lăng vào thẳng vấn đề, lần này không có che giấu chút nào. suốt ruột rồi sao? Giang Thái Huyền khẽ cười nói. Chàng chủ, ta có thể không vội được sao? Dương Tử Lăng cười khổ Ngươi đã truyền đơn cho toàn bộ Đại Vân Quốc rồi, nếu như ta còn chậm chạp không hành động, cho hoàng thất mua thượng phẩm đạo tràng, thuê cường giả, thì người chết chính là bọn ta. Đại Vân có 14 thành trì, nếu mỗi tòa thành trì chỉ, chỉ được 10 vạn nguyên tệ, thế thì cũng vượt qua 100 vạn nguyên tệ rồi. Giang Thế Huyền Đạm Mạc nói, dừng lại một chút, giá hữu nghị 100 vạn nguyên tệ, hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Có điều ngươi có thể bỏ ra 100 vạn nguyên tệ tự mình đột phá thần thông. Ngươi muốn đi lên theo kiểu nào cũng được Dương Tử Lăng cười khổ một tiếng Chàng chủ Cho dù tu vi của ta là thần thông Thì cũng không thể giải quyết được vấn đề này Có thể rẻ hơn một chút không Không thể rẻ hơn nữa Nếu ngươi lên vị trí kia Gom góp lại thì cũng không thiếu chút tiền đó Giang Thái Huyền nói Hắn nói không sai Đại Vân Quốc mở vớ vết của cải Bảo vật nhiều năm như vậy Tuyệt đối không là chỉ số tiền này Vậy có thể thiếu nợ trước không Dương Tử Lăng nói Không được Lần giao dịch này chỉ có thể trả hết một lần, dù sao số tiền quá lớn, không nợ, Giang Thái Huyền đáp. Đây là trăm vạn nguyên tệ, nếu như bị quyệt nợ, thì hắn có giết Dương Tử Lăng thì cũng lỗ loài. Thấy vẻ mặt của Dương Tử Lăng ảm đạm, Giang Thái Huyền tiếp tục nói. Dương Tiểu Thư, nếu là muốn thuê thì quyết định sớm đi, qua thời gian ngắn nữa ta sẽ rời khỏi Đại Vân Quốc đến các địa phương còn lại để phát triển. Đại Vân Quốc quá nhỏ mới có trăm vạn nguyên tệ đã khiến cho một tông môn phải đập nồi bán sắt mới có thể kiếm đủ. ăn muốn đi tới những nơi lớn hơn, giống như những tông môn như thiên võ tông, đó mới là địa phương muốn phát triển. Chàng chủ, ta trở về nghĩ biện pháp đã. Dương Tử Lăng bước lên chuyển tống trận, cáo từ rời đi. Lý trí hoàng mang khi nghe hai người nói chuyện, hắn nghe không hiểu, nhưng chàng chủ không nói thì hắn không dám hỏi. Một canh giờ sau, một nam tử trung niên bước ra chuyển tống trận, đi tới chỗ Giang Thái Huyền. Lý trí đang muốn mở miệng, nam tử trung niên đã trực tiếp bước ra đạo tràng tìm tới ngay chỗ mà Giang Thái Huyền cùng Lý Quảng đang thưởng trà. Giang chủ, nam tử trung niên ôm quyền nói Giang Thái Huyền gật đầu vị này là Lý Quảng, đây là Hạng Vũ. Ồ, chào đạo hữu, Lý Quảng gật đầu mỉm cười. Giang Thái Huyền mở hệ thống ra xem những thông tin của Hạng Vũ. Thần ma cấp thấp Hạng Vũ, ấu niên kỳ, trúc cơ đỉnh phong, danh sưng tuyệt đại bá vương, thần ma bất diệt thể vô thượng bá thể, tiên phú bá thể thần lực công pháp thần ma bá vương vũ kinh hạng vũ ngươi đến các thành trì phát triển còn lại sớm để thăng thực lực lên trang thái huyền nói những thần ma cấp thấp này vừa mọc ra thực lực còn chưa đủ ở tại các thành lớn nhỏ nhận nhiệm vụ quả thực là một biện pháp rèn luyện tốt sau đó trang thái huyền bắt đầu xử lý việc vật chú ý tới các chi nhánh của đạo tràng chờ xử lý xong những việc vật này hắn liền có thể đến thiên võ tông bởi vì chuyến đơn được phát ra ngoài cho nên việc kinh doanh các chi nhánh đạo tràng lập tức đắt như tôm tươi lý bạch cùng hạng vũ đã đến mấy cửa hàng ở đó thậm chí còn nhận không ít nhiệm vụ giang tây huyền lên thiên võng đồng ý cho thuê nhân viên cửa hàng mới dám cho thuê ngay lúc mà giang tây huyền đang bận biệu thì tại yêu thú Sơn mạch cũng bộc phát ra tiếng rít kinh khủng cuộc chiến thần thông bùng phát chớp mắt hai ngày trôi qua ở thiên võ tông hai thanh niên võ giả đi đến ngọn núi của trưởng lão còn thiếu nữ thì đi sơn đỉnh ở sau núi nghỉ mát trong lâm đình có một nữ tử trẻ tuổi và một tiểu nữ hải đang chơi đùa liễu sư tỷ tiểu vân nhi thiếu nữ nhẹ giọng gọi a lục sư muội ngươi không phải theo trưởng lão đi tuyển nhận thiên tài sao sao lại về nhanh như vậy chứ nữ tử trẻ tuổi gọi là liễu sư tỷ nghi ngờ nói nguyệt linh tỷ tỷ ngươi không phải là rất bận rộn sao tiểu nữ nhi cũng nghi hoặc nhìn thiếu nữ thiếu nữ lục nguyệt linh mỉm cười nói phát hiện ra một vài chuyện thú vị Muốn mang Tiểu Vân Nhi đi chơi chơi vui không Liệu sư tỷ nhíu mày Sắc mặt hiện ra vẻ lạnh lùng Theo trưởng lão đi ra ngoài tìm thiên tài Không phải chuyện đùa Lục sư muội Hẳn là ngươi không có đi Đại Vân Quốc phải không Sư tỷ lần này ta trở về là tới cầu cứu đây Lục Nguyệt Linh mím môi Vẻ mặt như đưa đám Mười vạn nguyên tệ của ta đã bị trưởng lão dùng hết rồi Trưởng lão tại sao lại phải dùng tiền của ngươi Liệu sư tử nhíu mày Âm thanh lạnh lùng nói Người không được nói xấu trưởng lão. Liễu sư tỷ, người nghe ta nói đi, chuyện là như thế này. Lục Nguyệt Linh vội vàng giải thích. Nghe Lục Nguyệt Linh giải thích, hai người trợn mắt há hốc mồm. Các người bị năm thần thông lừa gạt ư. Lục Nguyệt Linh đau khổ gật đầu, còn chuyện nào thảm hơn chuyện này chứ? Tại Vân Quốc sao có thể xuất hiện tận năm thần thông? Theo ta được biết ngoài trừ hoàng thất có một người, với một người đứng sau chống lưng cho tông môn, thì không còn thần thông nào khác. Làm sao có thể xuất hiện năm vị thần thông được? Liễu sư tỷ khó mà tiếp nhận. Đây chẳng qua chỉ là một cái tiểu quốc, lại còn là tiểu quốc tầm thường nhất, sao có thể xuất hiện tới năm vị thần thông cơ chứ? Tiền chỉ cần người có đầy đủ tiền có thể lập tức trở thành thần thông. Lục Nguyệt Linh hồi tưởng lại thương phẩm trong thần ma đạo tràng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Cho nên năm vị thần thông kia chỉ cần có tiền. Tôi không nói nữa. Liễu sư tỷ, rốt cuộc các người có cho ta tiền hay không đây? Còn ai biết chuyện này nữa không? Liễu sư tỷ tỉ tỉnh táo hỏi tạm thời chỉ có chúng ta biết liễu sư tỷ trưởng lão còn đang chờ ta trở về nữa đó lục nguyệt linh nói ta cũng không có bao nhiêu tiền lần trước bị vương minh minh gài bẫy hiện tại ta đã biết tại sao vương minh minh sống chết đều muốn tiền thì ra là muốn tăng thực lực của bản thân liễu sư tỷ tức giận nói tiểu vân nhi có muốn cưỡi yêu thú đạo quả hay không chỉ cần cho tỷ tiền tỷ liền dẫn người đi cưỡi thế nào lục nguyệt linh quả quyết chuyển rời mục tiêu đến trên người của tiểu nữ hài Hai người trố mắt ra. Trang chủ bên trong quốc đô, hoang thất đại vân chống lại thần ma đạo tràng, còn hạ lệnh để các thành trì còn lại cũng chống lại. Trên thiên võng âm thanh của nhân viên cửa hàng là Hàn Tuấn thông báo. Ừ, ta biết, Giang Thế Huyền khẽ nhíu mày chống lại, không có khả năng chống lại. Đối với việc thực lực bản thân tăng lên thì không ai có thể chống cự lại sự mê hoặc này. Hoang thất đại vân hạ xuống mệnh lệnh này, căn bản thành trì phía dưới sẽ chẳng ai tuân thủ đâu và nhiên không bao lâu, người của phủ thành chủ đã ngồi yêu thú trúc cơ tới. Chàng chủ, thành chủ bảo ta đến báo cho ngài một câu là mệnh lệnh của Hoàng thất Đại Vân, không có quan hệ gì với thành chủ cả. Ờ, trước đừng để ý, cứ chờ tin tức của ta. Giang thế Huyền trả lời. Vâng, thưa chàng chủ, Hàn Tuấn đáp. Hiện tại Hàn Tuấn rất hưng phấn, bởi vì một khi chàng chủ nói một câu là không bán cho Hoàng thất Đại Vân, như vậy rất nhiều thế lực đều sẽ cam tâm tình nguyện, thay Hoàng thất Đại Vân tiêu tiền. Ngay khi Giang Tây Huyền nhận tin tức này không lâu thì Dương Tử Lăng lại tới. Chàng chủ, Dương Tử Lăng tự tin nói, ta nhận được tin tức, Hoàng Thất Đại Vân muốn hoàn toàn chống đối lại thần ma đạo chàng. Phải, ta đã biết, Giang thế Huyền nhẹ gật đầu. Chàng chủ, ngươi không phẫn nộ sao, Hoàng Thất Đại Vân làm vậy chính là muốn đối địch với ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý, Dương Gia Tà nguyện giúp ngươi một tay, Dương Tử Lăng nói. Giang thế Huyền lườm nàng một cái cởi lạnh, ngươi có tin hay không? Sau khi ta diệt Đại Vân Hoàng Thất thì sẽ công khai đấu giá hoàng vị. Dương Tử Lăng trợn mắt. Được rồi, các kích tướng của nàng hoàn toàn vô dụng. Không có tiền thì trang chủ căn bản sẽ không giúp. Coi như có diệt Hoàng Thất Đại Vân muốn ngồi lên vị trí kia cũng không phải chỉ dương gia của nàng mà còn rất nhiều gia tộc khác. Một trăm vạn nguyên tệ này ta có thể trả nhưng ta có hai điều kiện. Dương Tử Lăng trầm mặc một lát cắn răng nói. Điều kiện gì? Nói ra nghe thử. giang tay huyền hứng thú Dương Tử Lăng thực sự có thể lấy ra trăm vạn nguyên tệ sao? Thứ nhất, trong vòng ba canh giờ đánh bại Hoàng thất Đại Vân, chó gà không tha, bao gồm cả tông môn phía sau họ. Dương Tử Lăng trầm giọng nói. Đứng sau là tông môn nào? Giang Thái Huyền đạm mạc hỏi. Nguyên Linh Tông có thần thông đỉnh phong tọa chấn. Dương Tử Lăng nói. Vậy cái thứ hai, thứ hai, trang chủ lên tiếng ủng hộ Dương gia ta đăng cơ Hoàng vị, cầm quyền ở Đại Vân quốc. Dương Tử Lăng nói. Hiện tại thần má đạo tràng đã phát triển đến toàn bộ đại vân quốc. Nếu mà thần ma đạo tràng không lên tiếng thì không ai có thể ngồi vững vôi vị này. Vị trí của Nguyên Linh Tông sẽ do các người cung cấp. Còn đại vân Hoàng Thất ta chỉ giết những tên từ đạo quả trở lên. Còn lại các người phải tự giải quyết. Giang Thái Huyền suy nghĩ một lát rồi nói. Như thế nào? Người có đồng ý hay không? Có thể, Dương Tử Lăng trầm giọng nói. Thời gian hành động là ngay bây giờ hay là ban đêm? Người tự mình lựa chọn, Giang Thái Huyền nói. Buổi tối đi. Dương Tử Lăng lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Tiền đây. Được. Giang Thái Huyền trả lời một tiếng. Chàng chủ, Từ vân Thủy Thành chạy tới quốc đô vào ban đêm, sợ là đến không được. Dương Tử Lăng nhắc nhở. Ngươi hiện tại hẳn là nên nghĩ cần lấy tư thế gì để mà ngồi lên hoàng vị, là người nào trong gia tộc của ngươi ngồi lên? Giang Thái Huyền bĩu môi kiều căng nói. Không cần phải hoái nghi năng lực của thần ma đạo chàng ta. Chỉ cần ngươi có tiền thì đừng nói một cái đại vần quốc mà toàn bộ đông vực đều có thể là của ngươi. Toàn bộ đông vực? Hô hấp của Dương Tử Lăng rồn rập. Đúng rồi, ta rất hiếu kỳ là 100 vạn nguyên tệ này của ngươi từ đâu mà có. Theo ta được biết thì ngươi rất giống như là người không có nhiều tiền, Giang Thái Huyền nói. Ở trong chuyện hợp tác, đôi khi địch nhân cũng có thể trở thành bằng hữu. Mộc kiếm Việt đã là người đưa tiền cho ta, Dương Tử Lăng nói. Giang Thái Huyền lập tức hiểu rõ, Mộc Kiếm Việt hắn cũng không rõ thân phận rốt cuộc là gì, theo hắn suy đoán từ người nọ hẳn là một vị có thân phận tôn quý của Thiên Mộc quốc. Phía sau của Dương Tử Lăng có một vị cường giả thần thông trào trống, thì chắc hẳn cũng là thế lực nào đó. Ba người cộng lại mới miễn cưỡng gom góp được trăm vạn nguyên tệ. Dương Tử Lăng truyền tống rời đi, Giang Thái Huyền cũng không hỏi nhiều, giữa bọn họ có hành động gì không quan hệ với hắn, hắn chỉ cần lấy tiền và hoàn thành nhiệm vụ là xong. Ban đêm rất nhanh đã tới. Hàn Tuấn, truyền tống trở về, cầm truyền tống trận của đạo tràng ở Vân Thủy Thành mang tới đây, lắp đặt tại chi nhánh của đạo tràng ở thủ đô. Giang Thái Huyền truyền tin cho Hàn Tuấn. Vâng, thưa chàng chủ. Hàn Tuấn đáp lại một câu rồi truyền tống trở về. Giang Thái Huyền cùng Lý Quảng thì truyền tống về Thanh Nguyệt Thành. Lý Trí, người kêu gia tộc của người luyện chế một cái truyền tống trận mới, giải quyết xong mọi chuyện ta cho gia tộc các ngươi một cơ duyên tại tạ chàng chủ, Lý Trí vui mừng gửi tin cho Lý ra. Dưới bóng đêm sau khi Hàn Tuấn bày xong chuyển thống trận, Giang Thái Huyền và Lý Quảng đồng thời bước vào. Ánh sáng hiện lên, bọn họ đã ở bên ngoài quốc đô. Trước tiên, người giải quyết thế lực ở phía sau quốc đô đi. Đây là vị trí nguyên linh tông. Trong vòng ba canh giờ, người có giải quyết được không? Giang Thái Huyền nhìn về phía Lý Quảng. Không cần tới ba canh. Lý Quảng tự tin cười một tiếng rồi tiếp nhận địa chỉ, dẫm chân rời đi. Dương Tử Lăng, Dương Nộ cũng đã chuyển tống tới đây, nhìn về phía Lý Quảng rời đi không lên tiếng. Hắn, một người, đối kháng một nước sau. Dương Nộ khiếp sợ hỏi. Ông, là tiêu diệt. Giang Thái Huyền khoát tay nói. Để các ngươi thấy thần ma đạo tràng của ta chưa từng nói dối. Chỉ cần các ngươi trả đủ tiền thì cả thiên hạ này đều có thể là của các ngươi. Âm. Uhm. Và dứt lời thì trên bầu trời kim quang chớp nháng, chiếu sáng cả màn đêm một giọng nói vang lên vang vọng toàn bộ quốc đô thần ma đạo tràng lý quảng đặc biệt đến để tiêu diệt quốc gia của các ngươi làm như vậy có phải quá cuồng vọng rồi không dương nộ mở to hai mắt mà nhìn trước khi giết vào hoàng cung quốc đô còn phải nói một câu là tới để diệt quốc của các ngươi sau sợ người khác không biết người tới làm gì ấy hả toàn bộ quốc đô trở nên rối loạn vô số người ngự không phóng tới hoàng cung một đạo khí tức cường đại lan tỏa khắp nơi khiến dương nộ và dương tử lăng đang đứng cách xa thành trì cũng cảm thấy áp lực. Đại Vân Thần Thông, hai người hoảng sợ nói. Bèo, 12 luồng sáng vàng hiện lên, đạo khí tức kia trong nháy mắt tiêu tán, từng bóng người ngự không tiến lên bị đánh dụng, tất cả không một tiếng động. Một bóng người đạp trên kim quang rời khỏi Hoàng Thất Đại Vân, hướng phương xa mà đi. Xong rồi sau, hai người ngơ ngác, chuyện này kết thúc hình như hơi nhanh quá thì phải. kia là thần thông đó, còn có đông đảo đạo quả, vậy mà chỉ cần 12 đạo kim quang hiện ra tất cả đều biến mất chàng chủ còn chần chờ cái gì nữa người hiện tại hẳn nên sông vào hoàng cung lấy tư thế mà mình thích nhất ngồi lên vị trí kia Giang Thái Huyền mỉm cười nói chàng chủ cáo từ lúc hai người bọn họ bây giờ mới tỉnh lại liền sông vào quốc đô chuyện nhỏ như con thỏ nằm trên đống lửa chỉ cần đưa tiền mua vị trí chẳng phải là xong rồi xong. Giang Thái Huyền bĩu môi Hàn Tuấn bị dọa cho ngu người hoang thất đại vân thần thông đó cứ như vậy mà chết Khi nào Lý Quảng trở về, bảo hắn về thẳng thành Thanh Nguyệt. Giang Thái Huyền bỏ lại một câu, sau đó truyền tống trở về. Hàn Tuấn ngơ ngác gật đầu, thật lâu mới giật mình tỉnh lại. Cả người sợ run lên, vội vàng lên thiên võng phát tin tức cho gia tộc. Hoàng Thất Đại Vân đã bị diệt, dương gia đăng cơ. Hàn Tuấn, điều mới nói là thật sao? Hàn Gia Lão Tổ hỏi lại. Ta tận mắt nhìn thấy Hoàng Thất Đại Vân đã bị diệt, dương gia trả một trăm vạn nguyên tệ mời cương giả của thần ma đạo chàng hủy diệt đại vân quốc an tuấn run rẩy đáp còn mẹ nó ta chỉ uống có một chén rượu mà diệt quốc luôn rồi sau ở vân thủy thành hàn gia lão tổ ngửa đầu liền trời diễn biến này tới quá nhanh có chút tiêu hóa không kịp không chỉ có hắn không tiếp thu được mà khi tin tức này truyền đi thì toàn bộ vân thủy thành đều bùng nổ ai cũng nhao nhao thảo luận chuyện này cho dù là thần thông lão tổ hay bình dân tất cả đều sững sờ ta vừa nghe một bài hát Sau đó người nói với ta là diệt quốc rồi cái đạch ta còn chưa kịp nhắm mắt Thì đã diệt quốc Ta chỉ có thể Hiện tại ai có thể giải thích vì sao lại diệt quốc Với kiến quốc nhanh như vậy Đột ngột như vậy không Các quán rượu ở Vân Thủy thành bùng nổ Các đại tông môn xôn xao không ngớt Lý Mộc Sơn càng là núp ở phủ thành chủ Không dám ra ngoài Cũng may là ta nhanh trí cho người chuyển lời cho chàng chủ Là không để ý tới mệnh lệnh của Đại Vân Hoàng Chàng chủ này quá độc ác rồi chỉ vì một câu chống lại đạo tràng mà thẳng tay sai người diệt quốc ư hóa ra mất trăm vạn nguyên tệ là có thể leo lên vị trí kia ta cảm thấy như mình bị thua thiệt vậy Lâm thành bĩu môi đối với chuyện ai ngồi lên ngai vị hắn cũng không quan tâm chỉ cần không có gì đáng ngại là được chưa kể là cả đại vân quốc hoảng loạn như thế nào hiện giờ giang thái huyền tươi cười khói trí ngồi ở thanh nguyệt hồ tinh nhiệm vụ quá quả lớn thần bí của ký chủ đã hoàn thành phần thưởng nhiệm vụ đã được chuyển đến kho hàng tư nhân Mời kiểm tra và nhận. Phần thưởng tới rồi, ít nhất là ba kiện. Lần này nhất định phải mở được đồ tốt nha. Giang Thái Huyền kích động không thôi. Mở gói quà lớn đi. Tinh, cái chủ mở gói quà lớn thần bí tổng hợp thu được... Tinh, cái chủ thu được một quyển trường sinh thần ma sơ cấp. À, một quyển sinh trưởng thần ma sơ cấp. Tinh, cái chủ thu được một bình dịnh dinh dưỡng sơ cấp. Tinh, cái chủ thu được một hạt giống thần ma trung cấp. Tinh, cái chủ thu được thần ma tổ kinh. Cấp bậc trường sinh và vương giả. Giọng nói của hệ thống vang lên bốn lần liên tiếp, Giang Thế Huyền gần như ngạc nhiên thốt ra. Hạt giống thần ma trung cấp ư? Có thật, lại còn có cả trường sinh và vương giả nữa. Trước tiên phải nhìn xem một chút, hạt giống thần ma trung cấp này là ai? Giang Thế Huyền vội vàng xem xét thần ma trung cấp ngẩn người ra. Hú, rắn, vậy mà lại là nàng. tổng nhất định phải trồng ngay. Giang Thế Huyền vội vàng xông vào rực điền gieo hạt giống thần ma trung cấp xuống đất, rồi tưới dịch dinh dưỡng thần ma trung cấp lên. Cũng giống nhạt giống sơ cấp thôi, chỉ cần một canh giờ là có thể trưởng thành. Quyển sinh trưởng sơ cấp này cũng coi như là một hạt giống thần ma cấp thấp. Giang Thái Huyền lại nhìn về phía quyển sinh trưởng, sau đó rơi vào trầm tư. Hệ thống, có tất cả bao nhiêu thần ma cấp thấp vậy? Bây giờ hắn thực sự không biết là nên chọn thần ma nào, hoặc là ai là thần ma cấp thấp để chọn. Vừa dứt lời thì trước man giang Thái Huyền lập tức hiện lên một cái màn hình giả lập. Phía trên là hình ảnh của các nhân vật khác nhau, như quan Vũ, Triệu Tử Long, Vân Vân và Mây Mây. Tất cả đều là những nhân vật nổi danh kiếp trước. Hệ thống, Trương Tam Phong có phải thần ma hay không? Đặc Thái Huyền dò hỏi, cái vị thần thoại võ đạo kia, danh tính, chấn động cả ngàn năm. Tinh, thừa ký chủ, Trương Tam Phong thuộc về thần ma trung cấp, quyền sinh trưởng này không thể triệu hồi. Âm thanh của hệ thống chuyển ra. Được rồi ông đồng hương này thật lợi hại vậy ta chỉ có thể chọn trong thần ma cấp thấp này thôi quan vũ triệu tử long hàn tín lưu bá ôn giang thế huyền do dự hồi lâu cuối cùng nói Thôi thì quan vũ đi còn các thần ma khác sau này làm nhiệm vụ chẳng mấy chốc là có thể thu được quyền sinh trưởng sơ cấp tiêu tán một cái hạt giống quan vũ xuất hiện được hắn cũng gieo xuống ngay lập tức ok